Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Jody hứng hở nói Thì lúc đầu thì vui nhưng mà nếu mà cứ mãi như thế này thì ở nhà vui hơn thiên ngạc nhiên hỏi Ơ sao, sao kỳ vậy chị? Đi hát vừa vui mà vừa có tiền nữa chứ Jody ngắt lời Tiền hả? Mỗi tuần hai đêm đều có trăm bạc không đủ mua phấn son thiên trố mắt hỏi lại Ủa? Mỗi tuần họ trả chị có 100 đồng thôi à? Giả như Jody biết rõ thù lao của Hiên Thì chắc chắn nàng không tiết lộ Mọi chi tiết cho Hiên nghe Nhưng vì cứ tưởng Hiên đến hát chơi Một hai tối cho vui thôi Nên Jody tỉ mỉ nói toạc ra hết những điều Mà đáng lẽ không cần phải nói Giọng nàng út ức chưa bao nhiêu 100 trăm là, là mới đây thôi đó Chừng hai tháng nay à Chứ hồi mới vào chỉ có năm chục thôi Mà đúng ra là tháng đầu chả có đồng nào hết Tháng thứ hai mới được năm chục một weekend đó Hiên ngơ ngác nhắc lại Ồ, mới hát chỉ có 5 chục thôi sao uh, 5 chục 2 đêm hả chị Jody gật đầu Hiên bâng khuâng ngẫm nghĩ rồi vui mừng Tự kết luận rằng Tiếng hát của mình được đánh giá cao ngay từ buổi đầu Bởi vì chủ phòng trà Trả nàng tới 100 rưỡi Nghĩa là gấp 3 lần Jody Khi mới khởi nghiệp Với Hiên đây là thu nhập đầu tiên của nàng trên đất Mỹ Khi nhu cầu cuộc sống còn đơn giản Cho nên 600 đồng một tháng Cũng đã là khá rồi Nàng quay sang an ủi Jolie bằng một câu mà nàng không biết là tàn nhẫn. Ừ, em nghĩ là chắc tại hồi đó phòng trà còn nghèo nên họ mới trả chỉ ít như vậy đó. Jodie ngừng lên mở to mắt nhìn Hiên giỏ xét. Nàng cứ yên chí là Hiên đến hát free ở đây. Mà cũng phải được Jimmy vận động chủ phòng trà mới nhận. Nhưng nghe câu nói vừa rồi của Hiên thì hình như Hiên được trả thù lao. Jodie ngập ngừng hỏi lại. Thế ông Hoàng Cảnh có nói gì với Mỹ Hiên về tiền tiền bạc không? Hiên ngay tỉnh đáp ngay bằng giọng hãnh diện. Ồ có chứ chị, em ký hợp đồng hát dài hạn ở đây này, năm đầu thì ông ấy trả cho em mỗi tháng là 600. Jody ú ớ nhắc lại. Gì? Mỗi tháng 600? Tức là mỗi weekend là 100 rưỡi à? Hiên gật đầu nhấn mạnh. Vâng, nhưng mà ông cảnh trả tiền cả tháng chứ không có trả từng tuần. Ờ, ông bảo là trả là lắt nhắt từng tuần thì tiêu vặt cũng hết. Ờ, hôm qua em vừa đến là chưa hát bài nào hết thì ông ta đưa cho phong bì rồi. Jody quay nhìn hiên rồi lại nhìn mình trong gương. Thường thì nghệ sĩ ít ai nói thật về thủ lao của mình. Tiền cắt CD đi show chỉ 1000, người ta có thể nói tăng lên thành 2000 hoặc 3000, có khi khoe là 5000. Chuyện ấy thì Jody không lạ. Biết đâu Hiên cũng vừa nói phép với Jody để tự tăng giá trị của mình, Jody đoán vậy, cho nên hỏi lại cho chắc. Này, ông Cảnh đưa cho bộ cả 600 à? Hiên không hiểu tại sao Jody lại hỏi kỹ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Jody đã hỏi thì nàng cũng phải trả lời, nàng nhấn mạnh. Vâng thì em nhớ hôm qua lúc mà ông Cảnh đưa tiền cho em thì có chị ngồi đấy mà. Ông đưa cho em cả 600, em còn để nguyên trong bóp... Nhưng mà em đã có ngạc nhiên Vì vì cái lúc ông ấy điện thoại đến mời em Thì ông ấy thỏa thuận như vậy rồi Jody lặng người ngồi yên Cuộc đời lại có những bất công đến thế sao Một con bé vô danh Tiếng hát mờ nhạt Chất giọng chẳng có gì lôi cuốn Nhan sắc cũng không hơn Jody bao nhiêu Thế mà mới đặt chân lên sân khấu lần đầu Đã được săn đón kỹ lưỡng lại được trả thù lao cao hơn cả người Từng cộng tác lâu ngày là Jody Đã thế Hoang cảnh lại đưa cho hiên cả tháng, trong khi một bạc của Jody thì lâu lâu ông vẫn khất, có khi mấy tuần sau mới thanh toán. Jody thẫn thờ ngồi nhìn bức tường đối diện, bàn tay run run đặt trên đùi, hơi thở dồn dập như người sắp lên cơn suyễn. Giữa văn nghệ sĩ với nhau, dù mới vào nghề hay khi đã nổi tiếng, sự cách biệt giữa tiền thù lao của người này và người kia, dù là bạc ngàn hay chỉ vài trăm, vài chục cũng đều làm cho người nghệ sĩ bận tâm. Bận tâm không phải vì tiền, mà vì chỗ đứng của mình thường được định giá bằng tiền. chủ phong trà trả cho Jody 100 so với Hiên chỉ thua có 50 bạc. Chẳng ai làm giàu nhờ 50 bạc, nhưng Jody bực mình vì con số ấy chứng tỏ nấc thang của mình thấp hơn cả Hiên là người mới vào nghề. Có những nghệ sĩ khi đã thành danh còn để ý đến cả những chi tiết rất nhỏ liên quan đến tên tuổi và vị thế của mình. Chẳng hạn trên tấm poster quảng cáo, nếu hình của mình bị im nhỏ hơn, Họ tên của mình bị đặt phía dưới thì sẵn sàng nổi nóng và không thèm đến trình diễn. Chẳng phải họ cần một cái hình lớn hay cần một cái tên xếp ở hàng đầu mà họ chỉ muốn minh xác chỗ đứng của họ trong giới văn nghệ mà thôi. Jody đang ở trong trường hợp đó, nàng mang theo nỗi buồn bực ấy về nhà, nằm thao thức bên cạnh người yêu, chăn trở mãi không ngủ được. Bao nhiêu nỗi dạo dực thể xác cũng tan biến hết, chỉ còn lại